Ở mỗi một vùng nó đều có những cái tích đó các bạn Có những vùng mình cũng đã từng được nghe kể là Cái câu chuyện về con ma dũ dài Nó đi ở bắt trẻ con à, Nó có thể là cũng cái xuất phát điểm là Từ cái người đàn bà đáng thương như vậy Nhưng nó không hiền lành Như là cái con ma dũ dài trong cái câu chuyện của Đào Thị Thảo Mà nó có thể là Nó mang cái tính chất tiêu cực hơn là nó đi bắt trẻ con Nó <cười> đi bắt trẻ con Din uh, em em để em để đó để anh sẽ trả lời bạn uh, bạn Phạm Minh Trung này nhé em để, đợi đợi anh một tí anh nói chuyện nốt sau anh sẽ trả lời các bạn Phạm Minh Trung này luôn anh trả lời trực tiếp luôn mấy hôm mình đã không muốn trả lời rồi nhưng bây giờ để đấy anh trả lời thì nó có rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy và rất có thể thì các bạn có thể khai thác những cái ý tưởng đó ở tác giả Phương Quyền này Mạnh Ninh này Xin Giếc này các em có thể là khai thác Diễm Hằng nữa. Khai thác về cái câu chuyện Về con ma vũ dài nhưng nó không phải chỉ là hiền lành Như là cái con ma vũ dài của Trong cái câu chuyện của Đào Thủ Thị Thảo Mà có thể là nó sẽ ác hơn Nó sẽ đi bắt trẻ con Và biết đâu là có một cái pháp sư nào đó Sẽ đánh nhau chiêu chiêu chiêu Và sẽ thực hiện Một cái ca phẫu thuật thẩm mỹ Để cho cái con ma vũ dài đó Để nó trở lại thành một cái con ma bình thường Ok Thì bắt đầu được đấy là một cái cốt Anh, anh Tụng bảo rồi Anh thì anh không có giỏi văn <cười> Anh không có giỏi văn Anh không biết được Nhưng anh có rất nhiều cốt Để chia sẻ cho các bạn tác giả viết thì, thì biết đâu được Đấy là một cái cốt Các bạn có thể là Sử dụng vào cái đó Hén. Ok thì, rồi. <cười> Bây giờ chúng ta sẽ trở lại Cái vấn đề tôi trả lời bạn tác giả Phạm Minh Trung nhá À, tôi trả lời bạn tác giả Phạm Minh Trung như thế này. À, bạn Phạm Minh Trung đã từng gửi uh, chuyện cho mình rồi. Đúng. Mình đọc rồi. Mình cũng chuyển qua cho bên biên tập đọc rồi. Từ khi bạn đang viết dở. Mình đã từng đọc và mình cũng đã chỉ cho bạn cái này được. Cái kia được. được cái kia chưa được. Đó. Đúng không ạ? Sau đó bạn viết tiếp hoàn thành bạn gửi cho mình. Nhưng mà về cái cốt. Cái, cái, cái chuyện của bạn nó còn nhiều vấn đề quá. Thứ nhất là bạn lấy tên... Đó. Động chạm nhiều thứ quá Động chạm nhiều người Mà những người đó thì ở trong chương trình của mình Không biết là nó là cái sự trùng hợp Hay là, là, là, là Bạn có, có, có, có ý như vậy Thì mình không biết Nhưng mà mình ở góc độ cá nhân mình MC khác có nhận hay không tôi không biết Nhưng cá nhân tôi thì tôi sẽ không nhận Những chuyện mà nó có cái, cái mạng Đặt những cái tên nó khịa nhiều như thế Nhá. Mình thì mình nói luôn Đó Có rất nhiều tác giả chơi thân Ví dụ như chỗ ông Vương Quyền, ví dụ Quỷ Nhân Nó cũng thỉnh thoảng đặt những cái tên Nó lấy tên lão tũng giả ra Đưa vào trong chuyện nó khịa thế Nhưng mà các em nó cũng cũng biết ý Các em nó khịa ở một cái mức độ nào cho phép Chứ tôi nói thật Tôi tôi tâm sự thật Với Phạm Minh Trung là nếu mà đọc cái tên Tôi tôi là một thằng đọc truyện Tôi tên là Hà Full name là Mai Việt Hà Mà tôi lại đọc là thằng Mai Việt Hà là cái thằng mất dạy Cùng hung cực ác rồi tôi không đọc quan điểm là như thế, ok, tôi cũng đã đã đã nói rồi, Nhá. đấy, thì thì cái đó là cái thứ nhất, đó, cái thứ hai là bạn sửa sau đó bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net